Phó Chi đội trưởng đội một đội cảnh sát hình sự cục công an thị xã Đặng Hoa Minh từng làm phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Hoài Châu, sau đó điều tới cục công an thị xã, là người quen thuộc tình hình các công ty hệ thống ngân hàng toàn Hoài Khánh. Chẳng những giỏi về phá kinh tế, còn có nhiều kinh nghiệm công tác trong ngành hình sự. Nghe đường Long Phong giới thiệu người này có tính cách quật cường, các phương diện khác đều tốt. Quan trọng nhất đó là Đặng Hoa Minh cũng là người muốn tiến lên trong chính trị. Chẳng qua chỉ là không gặp thời mà thôi. Đường Lăng Phong không ngừng khen tác phong làm việc và năng lực của Đặng Hoa Minh, đây là điều mà Cao Đồng chú ý nhất. "Lão Đặng, anh thấy sao về bản danh sách này?" Đặng Hoa Minh không lên tiếng mà chỉ suy nghĩ lời nói của vị thị trưởng cao trước mắt này. Lúc trước khi Đường Lăng Phong gọi điện cho y, y không ngờ sẽ có việc này. Tổ thu hồi nợ của thị xã không ngờ lại rút người từ cục công an thị xã mà Đường Long Phong cũng biết mình ở đội cảnh sát hình sự không thoải mái nên đề cử mình. Đảng hòa mình biết Đường Long Phong đây là muốn tốt cho mình, để y có thể thể hiện trước mặt lãnh đạo thị xã, như vậy có thể dễ tiến thêm. Nhưng y chưa hiểu đó về vị thị trưởng cao này, không đó vị thị trưởng cao này có cân lượng bao nhiêu. cục trưởng lý mới đến đảm nhiệm cục trưởng cục công an chưa lâu, y vốn mong mình thể hiện tốt để cục trưởng mới tới chú ý, bây giờ lại điều mình ra khiến y không quá vui. Thị trưởng cao gọi điện đến cho cục trưởng lý trưởng giang. Lý trưởng giang không do dự mà đáp ứng ngay việc đặng hoa minh sang làm bờ tổ thu hồi nợ. Ngài nói, cục trưởng lý trưởng giang cũng là thành viên của tổ thu hồi nợ. Không biết cục trưởng lý muốn lấy lòng vị thị trưởng cao này hay là trong mắt không có trọng mình. Thị trưởng cao, tôi đã xem nhưng cảm tưởng thì ngài không nên hỏi tôi. Ngài nên hỏi lãnh đạo thị giáo mới đúng. Các ngài có ý tưởng gì thì chúng tôi sẽ làm theo. đặng hoa minh nói, Ồ, oh, cao đông có chút thú vị đưa cho đối phương bao thuốc trung hòa. Đặng Hoa Minh cũng không khách khí mở ra và đưa tới mời cao đông. Cao đông xua tay nói. Bản danh sách này do Cục trưởng Tài chính đưa cho tôi. Nửa đầu là những công ty có thể đòi tiền. Nửa sau không có mấy hy vọng. Tôi mong nghe cái nhìn về danh sách này của anh. Đường Lăng Phong khi đề cử Đặng Hoa Minh với hắn cũng khen nhiều. Mặc dù cao đông biết đường Lăng Phong không phải người khoác lác. Nhưng đảng Hòa Minh lại giới thiệu đối phương hiểu rõ hết các thế lực ở ngoài khánh Làm cao đông khá mong chờ Đảng Hòa Minh có ánh mắt sắc bén như chim ưng Ngoài ra còn đâu mọi thứ trông rất bình thường Tôi đã xem một chút cục tài chính đưa ra bản danh sách này coi như chính xác không hề quá Nhưng bọn nó đây là thông qua bên công thương thuế mà phán đoán Nên có một bộ phận bọn họ không đoán ra được Đảng Hòa Minh nói như vậy càng làm cao đông thêm hứng thú lão đằng ý của anh là có những thứ không quá xấu như bề ngoài tôi nghĩ thị trường cao lấy tôi tới đây không phải để tôi ngồi không tôi cũng trọng điểm xem nửa cuối trong đó tổng cộng có hai công ty số tiền vay trên một triệu trong đó có hơn bốn triệu là tương đối khó khăn nhưng vẫn có hy vọng ngoài ra còn tám triệu chính là không hy vọng trong hai công ty nhà máy này thì nhỏ không tính lớn thì cũng khoảng mười nhà tôi thì thấy cũng có nhiều công ty ở ngoại khánh Trong đó có một bộ phận đúng là kinh doanh kém, khó có thể trả nợ Nhưng cũng có một bộ phận bên ngoài khó khăn Nhưng giám đốc lại vì nhiều nguyên nhân nên có nhiều tiền Còn có 2-3 công ty không còn phát triển ở hoài khánh nữa Mà tới nơi khác, ví dụ như an đồ đặng hoàng Minh nói rất nhẹ nhàng làm Cao Đông vui vẻ Xem ra Đường Lăng Vong đề cử đặng hoàng Minh không hề sai Ít nhất có thể nói ra chi tiết của phần giữa bản danh sách là không đơn giản Lão Đằng, anh nói một chút xem Cần làm như thế nào mới có thể đòi tiền của bọn họ Để cho bọn họ thấy tiền của chính quyền thị xã Hoài Khánh Không dễ dùng như vậy Nợ phải trả tiền đó là chân lý Đặng Hoa Minh nghe vậy liền cười ha hà mà nói Thị trường cao ngài không thể đầy tất nhiệm vụ lên đầu tôi như vậy chứ Tôi thấy tổ công tác có không ít người từ các đơn vị khác 4 tháng cũng đủ để làm được nhiều việc Đặng Hoa Minh để tự tin mà nói Điều này càng làm Cao Đông có ấn tượng tốt hơn đối với y cả đồng cần chính là người có thể làm việc, người có thể gánh vác trọng trách cho mình. về phần tính cách đối phương ra sao thì không quan trọng. Um, mấy người bên cục tài chính nhìn yếu đuối quá, anh để bọn họ chuẩn bị số liệu, biết lách thì còn được. chính như tôi nói với anh, có thể đòi nợ được thì cục tài chính đã đòi hết, còn lại đều là người có lai lịch hoặc là kẻ mềm đánh không nghe. tôi cũng xuất thân bên công an cũng biết đối phó đám người không thích điệu mời chỉ thích đọ phạt thì đầu tiên phải thăm dò rõ chi tiết của bọn họ, sau đó đưa ra biện pháp mà xử lý từng tên. Ngài Thế Cao Đồng đã từng làm công an, Đảng Hoa Minh cũng cảm thấy thân thiết hơn. Có lẽ vị thị trưởng cao này là quý nhân của mình, chỉ mong đừng là cơ hội để mình phát triển lên cao. Thị trưởng cao, ngài bố chí như thế nào thì chúng tôi làm như vậy, nếu như ngành thanh tra công thương, thuế tài chính cùng cảnh sát có người tham gia tổ công tác thì tôi nghĩ tự xã cũng đã hạ quyết tâm nhưng ngài nói cuộc tài chính trước đó đã làm thu được bao nhiêu thì đã thu rồi bây giờ còn lại là kẻ không chịu trả như vậy chúng ta sẽ báo trước coi như hết tình nghĩa sau đó sẽ ra tay cả đồng có thể cảm nhận ra sự mong chờ của đối phương với công việc đầy tính khiêu chiến này làm việc này sẽ đắc tội không ít người nhưng anh nhận ra đối phương là người kiên quyết không chịu khuất phục chẳng qua người như vậy lại vừa vặn thích hợp với hắn Cái khác không nói Tổ công tác về danh nghĩa do Cục trưởng Cục Tài chính phụ trách Nhưng công tác cụ thể do anh phân công Không sợ mất lòng ai cả Công việc đòi nợ là công việc ngắn hạn Không thể làm cả đời Hết việc là về cơ quan Anh chỉ cần có trách nhiệm với tôi Ý của tôi anh có hiểu không Cả đồng nói đó đang như vậy Làm cho mắt đằng Hoa Minh sáng lên Thị trường cao Tôi hiểu Chẳng qua chỉ dựa vào mấy người hiện nay thì không đủ Không phải tôi không tin bọn họ tôi cảm thấy nếu muốn tăng hiệu quả làm việc thì còn cần lấy thêm vài cảnh sát nữa đảng hòa bình cắn răng ý biết nếu đã lên thuyền thì không còn đứng lui việc này đã làm phải làm thật mạnh nếu sợ đắc tội người thì đừng làm được anh đưa danh sách tôi gọi cho lý trưởng giang lấy người kinh phí xe và cần đơn vị nào phối hợp thì anh có thể trực tiếp gọi cho tôi tôi chỉ cần kết quả cả đồng lập tức đáp ứng ngay nếu như muốn để hộ ra cánh người thì phải cho bọn nọ đăng đăng sắc bén Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai? Tôi không cần biết anh nghĩ biện pháp gì Sửa đường dây cũng được, sửa chữa thiết bị cũng được Chỉ một câu là lập tức ngừng bán điện cho công ty Kim Khí Mỹ ra Người đàn ông trung điên rất tức giận gọi điện Một người khác ngồi bên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà hút thuốc lá Vi phạm pháp luật kiện chúng tôi Hừ, muốn kiện thì để y đi kiện đi Tôi luôn hoàn nghênh Tôi nói lao hả, trần này anh chẳng lẽ còn không biết có chuyện gì Đây là chính quyền thị xã muốn xử lý công ty Kim khí Mỹ Gia. Giám đốc cổ không còn ở ngoài Khánh, thị trưởng cao mới tới muốn giết người lập uy. Anh vào tôi bị cuốn bỏ đó." Nực cười, nếu có thể chống được thứ đô đã làm, còn cần đánh dạy tôi. Người đàn ông trung niên càng nói càng tức, muốn gặp chuyện này đã bực mình, bây giờ chi cục trưởng chi cục cung ứng điện Hòa Châu gọi tới tìm cách, tất nhiên địa phương có quan đệ với công ty Kim khí Mỹ Gia, những chuyện này y không thể tính tới tình cảm cá nhân. Chính quyền thị xã không quan được mũ của y, nhưng Sở cung ứng điện tỉnh gọi xuống yêu cầu cục cung ứng điện thị xã phải phối hợp công việc của chính quyền thị xã. Việc này trước đây chưa từng có, phải biết nhiều lúc chính quyền thị xã phải sang bàn với cục, không ngờ thị trường cao mới tới lại có năng lực lớn như vậy. Tôi không nói nhiều với anh, đây là lệnh, cục trưởng uông có biết không ư? Anh nghĩ tôi giả chuyên thanh chỉ sao? Tôi nói với anh, cục trưởng uông sai tôi làm đó, anh chẳng những phải làm mà phải làm tốt. Anh cùng tin gọi cho cục trưởng ương đi. Ngựa đàn đông trung điền hung hăng dập máy xuống, ngựa đàn đông bên cạnh cười nói. Lão quân sao về tức như vậy? Hạ Trung Đức là người như thế nào thì chúng ta còn lạ gì? Công ty Kim Khí mỹ dáng nhất định có quan hệ gì với y, chẳng qua chuyện này không thể thương lượng được, vì tên cao đông có năng lực động trời. Giám đốc lương không nói thừa một câu, chỉ nói chúng ta vô điều kiện phối hợp công việc với thị trưởng cao của Hoài Khánh. Anh nói nó có ý gì? Còn không phải là năng lực của tên cao đông sao? Chuyện này chúng ta phải làm, mà phải làm tốt. Họ hạ nếu không làm tốt thì tôi nghĩ chức trí cục trưởng của y coi như xong đời. Cục trưởng Vương, tôi biết lão Hòa có quan hệ mật thiết với công ty Kim Kim Mỹ già, đây là công ty lớn dùng điện, nhiều năm như vậy thì sao không có quan hệ cá nhân? Nhưng tôi đã nói đến mức này rồi còn gì nữa? Tổng thị Kim Kim Mỹ già chẳng lẽ không đó là việc gì sao? Nghĩ rằng lão Hòa có thể giải quyết hộ sao? Nực cười cục trưởng uông đưa cho họ quan điều thuốc rồi nói được rồi Lão quan đừng chấp nhận với họ hà chúng ta cần làm gì thì làm đến lúc đó chúng ta còn phải thường xuyên tới báo cáo công việc với thị trưởng cao cục trưởng uông cao đông này có lai lịch gì mà có thể để giám đốc lương đa mặt họ quan cầm điều thuốc châm rồi hít sâu một hơi giám đốc lương giám đốc lương thì có lẽ không hiểu việc này chỉ sợ là bên trên trực tiếp gọi xuống cục trưởng uông cười một tiếng hả bên trên cao đông này có lái lịch gì họ quan có chút giật mình nói theo tôi biết cao đông đều từ đình lăng sang năm ngoái đình lăng đã đạt được hạng mục xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của công ty quốc điện bằng cách đánh bại trùng khánh liễu châu nghe nói do một tay cao đông làm ờm um, nhiều người không chú ý là năm chín năm cao đông từ sở giao thông xuống đình lăng lao quan anh biết năm chín ai là giám đốc sở giao thông không Thấy đối phương đã vẻ thần bí, họ quan có chút tò mò. Giám đốc sở giao thông, cái này tôi không rõ lắm. Bộ trưởng Thái, Thái Tránh Dương. Họ quan vội vàng nói. Bộ trưởng Thái, khó trách. Có quan hệ này thì giám đốc lương còn không cúi đầu sao. Hừ, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa theo yêu cầu của sở mà làm. Tôi nghĩ công ty kim khí Mỹ gia mà gây phiền phức thì chính quyền thị xã cũng có thể ra mặt giải quyết. Công ty Kim Khí Mỹ Gia nếu thông minh thì dễ hiểu vấn đề trong đó, nợ mấy triệu thì sớm chẳng có phải xong không? Đặng Hoa Minh dẫn theo hai nhân viên lạnh nhạt quan sát cửa tiểu khu, đã 2 tiếng mà người này còn chưa ra, đây là một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố An xe vào vẫn không ra, người này đừng có mà ở trong đó chơi gái rồi không ra. Đỗ Trường Đăng, người này nếu chạy BMW và ở biệt thự thì chẳng lẽ không bỏ ra được 2 triệu sao, cần gì phải làm khó nhau vậy? Một cậu thanh niên có chút buồn bực nói: "Không phải mỗi ý cảm thấy tiền của công ty đầu tư tín dụng có thể cứ lấy mà tiêu, bây giờ ai có thể làm gì y? Y không phải hoài khách thì lo gì, một câu chính là 2 triệu đối với chúng ta là con số lớn, nhưng đối với chính quyền lại là con số lẻ, nên này cán bản không để tâm tới chuyện đó nữa." Đặng Hoàng Minh nhớ tới lời dặn của Cao Đông, "Cần tiền đưa tiền, cần người đưa người, cần xe đưa xe." Đặng Hoàng Minh có lần đến gặp chủ nợ chủ đe mời khách uống xong không chịu trả tiền. Đàng Hoa Minh gọi về cho Cao Đông, Cao Đông nói một câu là tịch thu xe, có chuyện do hắn phụ trách. Nghe nói, chủ xe thông qua một vị phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã tìm tới Cao Đông, không biết Cao Đông nói chuyện ra sao mà vị phó chủ nhiệm về không lên một tiếng. Vị chủ xe kia phải vội vàng chạy quanh lấy tiền, có lẽ một hai ngày tới sẽ trả vốn lẫn lãi, xe còn có thể dùng một hai ngày như vậy cũng tốt, có xe đi. Đội trường đăng, đã rồi. Một cậu khác nhỏ giọng nói. Ồ, oh, đừng khẩn trương. Ý đồ xe đồ kìa, thông báo đám tiểu vương ngăn lại, chúng ta theo sau. Đặng hòa mình cũng có chút khẩn trương. Mặc dù trong tay có văn bản, nhưng muốn nói đối tượng nghi ngờ lừa đảo thì hơi quá. Mới y hỗ trợ điều tra còn có thể. Chỉ là người này có lẽ có quan hệ rộng ở Ando không chừng sẽ bị cảnh sát Ando ngăn lại. Đặng hòa mình đến nơi thì tiểu vương đã chặn xe lịch sự tiến lại. Hai người phụ nữ xuống xe và chạy sang hẻm nhỏ, Đặng Hoa Minh gần ra, người này đúng là có địa vòng. Giám đốc Tường, xin lỗi. Họ đặng, các anh đây là vi phạm pháp luật, đây là thành phố Ando, không phải Hoài Khánh. Giám đốc Tường khinh thường nói. Giám đốc Tường, chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ, mời anh thông cảm, xin mời anh đưa chìa khóa cho chúng tôi, chúng tôi phải đưa xe của anh về Hoài Khánh. Đặng Hoa Minh nói. Họ đặng tôi xem anh làm như thế nào ra khỏi An giám đốc tường không cần tức như vậy chúng tôi lấy xe của anh cũng không ăn được mà tôi đã nói rồi tôi nhận lệnh làm việc mong anh hiểu cho tiểu vương và tiểu lý lái xe BMW của giám đốc tường về chúng ta lập tức về Hoài Khánh giám đốc tường mời theo tôi một chuyến anh tình nghi lừa đảo nên phải về phối hợp điều tra giám đốc tường không thèm để ý chỉ hưng lạnh một tiếng rồi theo đám người đằng hòa minh lên xe Bà xe mới chạy được một đoạn thì đã bị cảnh sát Ando chặn lại Đối phương lấy lý do bị bắt cóc mà báo cảnh sát Xin lỗi tôi cảm thấy đây là tranh chấp kinh tế không nên do cơ quan công an tham gia Các anh đây là vi phạm pháp luật Hơn nữa các anh không làm theo trình tự, không thông báo cho chúng tôi Một đám người của Cục Công an thành phố Ando chạy tới rồi lạnh lùng nói Đảng Hoa Minh biết gặp phải người trong ngành Văn bản trong tay mình là không đủ Hơn nữa theo trình tự nếu muốn gọi người cũng phải thông báo cơ quan công an địa phương Đảng Hoa Minh đương nhiên không thể nào thông báo cho cảnh sát Ando Mặc dù Cao Đông nói đó có việc gì do hắn gánh vác Nhưng Đảng Hoa Minh không muốn gây phiền phức cho Cao Đông Cho nên muốn làm thật nhanh Nhưng không ngờ đối phương phản ứng cũng nhanh Mà tốc độ phản ứng của cảnh sát Ando cũng nhanh hơn Tất nhiên đã được lãnh đạo dặn từ trước Sau một phen trao đổi Thái độ của cảnh sát Ando khá cứng đắn Yêu cầu bọn nọ muốn dẫn người bắt xe thì cần tuân theo trình tự Chỉ bằng tờ giấy mà mang người đi là vi phạm quy định Không cho phép đám người đảng Hoa Minh đưa xe về Hơn nữa bên Ando còn uy hiếp sẽ phản ánh vấn đề với sở công an Không thể nghi ngờ tên giám đốc tường tương Trung Hoa này Cũng có chút lai lịch và quan hệ ở thành phố Ando Cảnh sát Ando chặn nhanh như vậy Lại là người của cục công an thành phố thì nhất định được báo trước Đảng Hoa Minh cũng cảm thấy việc này khó giải quyết Đương phương cũng là người trong ngành Mình lấy lý do Tương Trung Hoa là tình nghi lừa đảo Mà lập án là hơi gượng ép Nếu chưa điều tra mà trực tiếp bắt người Sẽ mang tới ảnh hưởng trái chiều Nếu làm lớn chuyện thì sẽ có di chứng về sau Vì thế đảng Hoa Minh mới không thể mạo hiểm làm như vậy Thấy mấy nhân viên nhìn mình Đảng Hoa Minh cũng biết bây giờ đất có sự Lần này mà không làm được Sẽ khiến tinh thần của mọi người xuống thấp Hơn nữa Y và anh em mất gần nửa tháng Mới tìm được tung tích của Tương Trung Hoa Điều về cũng có thể ảnh hưởng tới đám người vay tiền khác, cho nên nhất định phải bắt. Khi Đặng Hoa Minh gọi cho Cao Đông, Cao Đông đang tham gia hội nghị tổng kết ngành xây dựng toàn thị xã. Hội nghị này vốn không cần hắn tham gia, chỉ cần đăng nhạc hiện phụ trách mảng này tham gia là đủ, nhưng Cao Đông nghe thấy có hội nghị này thì thấy đây là cơ hội, vị trí hắn trao đổi với Trần Anh Lộc cùng Hà Châu Thành để chủ động tham gia. Trước đó Đặng Hoa Minh liên tục lấy xe của mấy con nợ, những con nợ có nhiều tiền mà không chịu trả tiền. Điều này tạo thành phong ba không nhỏ ở Hoài Khánh Cũng có không ít người tìm tới cửa Nhưng Cao Đông không thèm để ý Cao Đông không chấp nhận thỏa hiệp với bất cứ ai Điều này cũng làm mọi người bình tĩnh lại Cao Đông rất nhanh gọi cho Lưu Triệu Quốc Sau khi giới thiệu qua Hắn liền nói rõ tình cảnh của mình Muốn Lưu Cao ủng hộ Lưu Triệu Quốc liền mắng Cao Đông vài câu Muốn thành tích mà không để ý tới pháp luật Chẳng qua Lưu Triệu Quốc vẫn đồng ý giúp hắn Đảng Hoa Minh tuy gọi cho Cao Đông nhưng không biết có hiệu quả không. Y đã liên lạc với một chi đội trưởng của đại đội cảnh sát hình sự Ando, nhưng đối phương cũng tỏ vẻ khó xử. Y nói đây là do một vị phó cục trưởng cục công an thành phố giao xuống, cho nên cũng không tiện hỏi, chỉ có thể làm theo Y lãnh đạo. Tướng Trung Hoa lúc này khá giầu căng, khi cảnh sát Ando chặn đường, y liền biết mình không sao, cũng không uổng mình lẫn độn tại đất Ando này nhiều năm. Thực ra không phải Tường Trung Hoa không có tiền, nhưng ai cũng lấy tiền của công ty tín dụng sau một mình y và trả. Y chưa bao giờ nghĩ đến sẽ trả lại khoản tiền này, bây giờ nếu bị thu xe mà trả tiền thì Tường Trung Hoa cảm thấy quá mất mặt. Trình nhân của Tường Trung Hoa coi như biết ý, lập tức gọi cho lãnh đạo liên quan, cuối cùng đã có thể ngăn được trên địa bàn thành phố An cũng không uổng công y thua nhiều tiền khi chơi mặt trước với bọn họ. Nhưng bên phía Hoài Khánh cũng không cam tâm, không chịu tha người. Thái độ của cảnh sát Ando mặc dù kiên quyết nhưng lời nói không quá nghiêm khắc, hai bên đang giằng co, điều này làm Tương Trung Hoa có chút tức giận. Sau mấy phen gọi điện thoại, Đặng Hoàng Minh biết người dẫn đội của cảnh sát Ando tại đây là một vị đại đội trưởng tạm thời do lãnh đạo phái tới. Mới đầu còn tưởng rằng là bắt người trái phép, nhưng sau đó, đội trưởng chương thấy Đặng Hoàng Minh cũng quen người ở đội của mình nên mới hòa hoãn lại, dù sao đều là chuyện cấp trên giao cho, mọi người chấp hành mà thôi nghe đằng hòa bình nói quà về sự tích của tương trung hòa đội trưởng trương cũng rất khó chịu ai muốn lo cái việc này chứ vừa nhìn là biết tên hồ bại bụng to còn bao hai ảo phụ nữ đa mặt cho kè như vậy đúng là không đáng nhưng lãnh đạo ra lệnh thì dù không hài lòng vẫn phải làm tương trung hòa nhìn đằng hòa bình và tiến cầm đầu đội ngũ cảnh sát ando ở đây có vẻ thân thiện mình lại bị vứt sang bên thì đúng là có chút tức giận nhưng đám người đằng hòa bình đã sớm thu điện thoại của y không cho y gọi điện thoại Hình quân gọi điện để thúc dục giải quyết cho nhanh nhưng không có cách nào. Lão đằng, xin lỗi, tôi cho anh nửa tiếng, bây giờ còn có 3 phút, trong 3 phút mà không có hồi âm thì tôi chỉ có thể mời các anh rời đi. Chuyện nội nền dự chính quyền thủy dao Hoài Khánh và giám đốc tướng này chỉ có thể thông qua con đường khác mà giải quyết, có phải không? Đỗ Trường cầm lấy điếu thuốc mà Đằng Hoang Minh đưa tới, chấm hút rồi nói. Các anh đây là lạm dụng chức quyền. Lão Trường Đường Trung Quốc nợ tiền của chính quyền, chính quyền còn có bao người vay tiền khác, nếu không đòi được tiền về thì dân chúng sẽ phá trụ sở chính quyền mất. Nặng nhẹ là biết được ngay, về phần vấn đề lạm dụng quyền lực hay không thì tôi nghĩ không cần tôi phải suy nghĩ, sẽ có lãnh đạo quyết định." Đặng Hoa Minh cười cười mà nói. À, tôi hiểu, chờ qua thời gian tới thì mới anh hiểu cho." Đỗ Trường Trương đang nói chuyện thì điện thoại di động vang lên. "Đỗ Trường Hạ, tôi đây, đúng Là tôi dẫn đội. Đội trưởng Mã giao cho. Đúng, bây giờ đang ở huyện Bạch, phân cục huyện Bạch chỉ phụ trách làm chốt chặn, bọn nó không có tình hình, đô trưởng báo bị bắt cóc. Đội trưởng Trương sang bên nhỏ giọng nói. Tình hình là như thế này, tôi đã nghe bên Hoài Khánh nói, bọn nó đây là gọi người nghi ngờ lờ gạt, ờ, nhất định là vi phạm quy định, nhưng dẫn đội của Hoài Khánh là một vị phó chi đội trưởng đảo đội cảnh sát hình sự cục công an thị xã, tôi đã xem thẻ công tác, đúng thế. Tình hình là như vậy Đội trưởng má bảo tôi đưa người và xe về Hả Giao trong hoài khánh Đội trưởng hạ Cái này không tốt lắm Tôi ăn nói sao với độ trưởng má Đội trưởng trường có chút khẩn trương Hai vị lãnh đạo sau này có ý kiến khác nhau Bên kia lớn tiếng nói Trường hoa tường Anh không ngu không vậy Má siêu là đại đội trưởng hay là tôi Tôi bảo anh giao trong hoài khánh thì anh làm Má siêu nói thì bảo là tôi đã lệnh Đội trưởng Trương ngay vậy lại vui vẻ Bị độ trưởng mắng thì cũng có cái ăn nói với độ trưởng mã Y thầm đoán chắc bên Hoài Khánh Thông qua quan hệ nào đó đè từ trên xuống Như vậy cũng tốt Mình có thể gọi điện rồi Đội trưởng mã có chút phiền phức Đội trưởng Hạ vừa gọi tới Nói tôi giao người cho Hoài Khánh Đúng, độ trưởng Hạ rất tức giận Nếu không xếp gọi cho xếp Hạ hỏi một câu Tôi không dám hỏi nhiều Được, tôi chờ điện của xếp Đảng Hoa Minh thấy đội trưởng trương gọi điện đi liền biết chuyện đã đổi khác Y thầm nghĩ Thị trưởng cao đúng là giỏi Có thể nói chuyện ở bên Ando Một lát sau Đội trưởng trương đi tới Vỗ vai đảng Hoa Minh rồi nói Lão đằng Có như ông lợi hại Người giao cho ông Tương Trung Hoa Mặc dù không đó cảnh sát Ando Nói chuyện gì với cảnh sát Hoài Khánh Nhưng từ vẻ mặt hai bên là biết không tốt gì Lại nhìn hai bên bắt tay Nói chuyện vui vẻ Biết mình xong đời rồi Y biết vay tiền không thể nói là phạm tội Nhưng Đảng Cộng sản muốn xử lý anh Thì đưa anh tạm giữ nửa tháng cũng không khó Y không ngờ chú rượu của mình lại rụt nhanh như vậy Uồng công bình mất tiền Xe cảnh sát Ando biến mất trong làn bụi Đảng Hoa Minh liền cuối cùng đi đến bên Tương Trung Hoa mà nói Giám đốc Tương Xin lỗi đã phải mời anh theo chúng tôi về Hoài Khánh Về quê hương mà Anh bây giờ cũng không mấy khi trở về Xem xem Hoài Khánh biến hóa lớn như thế nào Tương Trung Hoa rất tức giận chừng mắt nhìn Đảng Hoa Minh rồi lên xe. Khi đám người Đảng Hoa Minh ép Tương Trung Hoa về Hoài Khánh, cả đồng cũng đang tham gia hội nghị. Lần này hắn tạm thời tham gia hội nghị. Ngoài chủ nhiệm Ủy ban xây dựng thị xã Phương Hùng tiến hành báo cáo về ngành xây dựng ra, sau đó đến lượt Phó Thị trưởng phụ trách mảng xây dựng Đặng Nhật hiện phát biểu. Cả đồng chủ động tham gia hội nghị cũng là làm cho công tác tổ chức có chút khó khăn. Cuối cùng chủ trì hội nghị, Phó Chủ nhiệm Hoàng, Ủy ban Xây dựng bàn với Đặng Nhật Hiền một phen rồi quyết định mời thị trường cao nói chuyện cuối cùng. Đặng Nhật Hiền cũng mơ hồ biết lần này Cao Đông đến tham gia hội nghị cũng không có chuyện gì tốt. Bây giờ công tác thu hồi nợ đã bị Hà Chiếu Thành để sang cho Cao Đông. Cao Đông làm Phó thị trường thường trực phụ trách mạng tài chính. Vấn đề thu hồi nợ này thì hắn không thể trốn đổi. Trong qua nửa năm trước khoản nợ thu được đã thù, có lại toàn nợ xấu khó đòi. Không là những nhân vật có lai lịch lớn chức nhiệm quan trọng, thời gian cấp bách. Anh muốn kiếm thịt trên đám người còn lại là không dễ. Chẳng qua khi đang Nhật Hiền nghe được cao đông nói về ý đồ tới đây của mình, ý đúng là phải há hốc ngộm. Cái này thị trường cao, cái nào có vẻ không ổn. Đăng Nhật Hiền chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc. Chuyện này thị xã chưa nghiên cứu, mặc dù nói có một số công ty nợ tiền nhưng đặt ta quy định như vậy thì tôi lo sẽ có phản ứng không hay thị trường đang, tôi đã xem rồi, thực ra các công ty tham gia ở đây không rĩnh nhiều, chỉ có vài công ty mà thôi. Tôi cảm thấy các công ty ít nhất phải nói chữ tín, nếu không giữ chữ tín với khách hàng, xã hội, chính quyền thì sao phải làm việc với bọn họ. Cả đồng tử tốn mà nói, hai người lúc này ra đằng sau ngồi nhìn ngươi, đợi Phương Ngừng báo cáo xong rồi quay vào. Lúc anh vay tiền thì nói dễ nghe, bây giờ đòi tiền thì không ngừng lấy lý do đủ đầy, nói nguyên nhân khách quan với chính quyền nếu không tránh mà không gặp, không thu hồi nợ được thì tài chính thị xã phải gánh chịu. tôi cũng không còn con đường nào khác. bí thư trần cùng thị trưởng hà đặt nhiệm vụ này lên vai tôi. tôi chỉ có thể xin bộ thanh kiếm, cứ trong quyền lực của thị xã, ủy ban chỉ cần không vi phạm pháp luật thì có thể dùng bất cứ biện pháp gì, dù có nguy hiểm thì tôi chịu. đặng nhật hiền chầm gâm một chút, y cũng biết tào đồng bị ép thời gian quá chặt nên động tác khá cứng rắn công ty mỹ gia bị dừng cung ứng điện đã gây xôn xao không nhỏ cổ kiên vân gọi tới cho y nhưng y không thể lên tiếng giám đốc công ty mỹ gia là em họ của cổ kiên vân nghe nói cổ kiên vân có cổ phần chồng quang gặp phải cao đông không để mặt ai thì bây giờ ai nào giúp cũng không tốt đặng nhật kiên thậm chí cũng biết cao đông đã được trần anh lộc cho phép bây giờ ai mà có ý kiến là chống đối với thị ủy ngoài ra còn mấy giám đốc công ty bị mời đến văn phòng tổ công tác vào thì dễ nhưng ra thì đều phải ký cam kết Còn phải đề xe lại bãi đô xe ủy ban thị xã. Bốn năm xe lịch sử BMW được đặt trong bãi đô xe ủy ban. Xem ra thanh đào của cao đông bắt đầu muốn đưa sang mảng mình quản lý. Đặng Nhật Kiên mặc dù có chút không vui nhưng cũng có thể hiểu nỗi khổ của đối phương. Thị trưởng Cao, bí thư Trần cùng thị trưởng Hà có biết chuyện này không? Thị trưởng Đặng, anh không nên hiểu lầm. Tôi cũng biết hội nghị này tôi tham gia là không hợp lý, nhưng anh cũng biết còn chưa đầy 3 tháng là tới tháng 6. Tôi nếu cứ từ từ mà làm thì trì sợ tài chính thị xã sẽ phải bỏ ra rất nhiều. Năm nay chính quyền thị xã không phải muốn cấp nhà đợt cuối cho cán bộ sao. Muốn làm như vậy thì phải có tiền. Bây giờ dòng nước ngầm ở ngoài khánh đang chảy rất nhanh. Nhưng hầu hết đều là do hành động của cao đông gây lên. Có lẽ một thời gian nữa sẽ đến giai đoạn dân oán. Thị trưởng Hà khi giao nhiệm vụ đã dặn tôi chuẩn bị hai khu đất có hoàn cảnh tốt một chút. Phương diện trụ cột cố gắng hoàn thiện. Mấy việc này anh là chuyên gia nên biết tính toán qua thì không hề rẻ Chuyện thu hồi nợ cứ kéo dài thì sao có thể có tiền làm nhà tập thể Cả đồng nói thẳng như vậy làm tâm trạng Đăng Nhật Hiền trở nên phức tạp Vì phó thị trưởng thường trực Cao Đông này xem ra muốn làm việc thật ở Hoài Khánh Chẳng qua phong cách này của hắn có thể kéo dài bao lâu Bây giờ Trần Anh Lộc và Hà Châu Thành muốn lợi dụng hắn Nên có thể buông tay cho hắn làm Nhưng đến cuối cùng có lẽ Cao đồng sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích Chẳng qua Đặng Nhật Hiền cũng biết Cả đống có thể nên làm phó thị trường thường trực Thì sau lưng có chút dựa cực mạnh Chẳng qua có chút dựa là một chuyện Nếu đắc tội quá nhiều người Thì sao có thể triển khai công việc Dần dần chính bản thân anh Sẽ thấy không còn thú vị gì Cuối cùng là buồn bực mà lui Thị trường cao Có vài chuyện tôi không muốn nói nhiều Nhưng tôi thấy chúng ta khá hợp ý Nên tôi cảm thấy mình nên nói vài câu thì tốt hơn Đặng Nhật Hiền cẩn thận nói Có một số việc anh tìm cách đẩy mạnh thì đúng là có hiệu quả, nhưng anh không nghĩ đến tác dụng phụ của nó không? Tác dụng phụ trong lúc nhất thời chưa thấy, nhưng nếu nó tích tụ rồi bộc phát ra thì sẽ mang tới phiền phức kha lớn." Mặt Cao Đông sáng lên, Đặng Dực Hiền có thể nói như vậy đã chứng minh, Đặng Dực Hiền coi mình là bạn, người ngồi trên vị trí lãnh đạo thị xã đúng là không dễ gì nói ra câu này. "Thị trưởng Đặng, nói về tuổi anh hơn tôi, về kinh nghiệm công tác, anh là tiền bối." Tôi có thể tương hội cánh cùng ta cũng là duyên phận, có thể làm đồng nghiệp với anh cũng là vinh hạnh của tôi." Cát Đồng có chút cảm động, đương nhiên nhiều năm ở quan trường cũng khiến hắn biết cách che giấu bản thân. Tôi cũng biết việc đòi nợ trong thời gian này khiến có vài người oán thán, tôi cũng không phải không muốn làm qua loa cho xong, chỉ là tôi nghĩ khoản tiền lớn như vậy, nếu như thực sự cần tái chính trị giáo bỏ ra bù cho bọn họ thì tôi lại thấy không cam tâm. Sao thị giáo lại bỏ ra mấy chục triệu năm mông cho các công ty Dù sao tôi mới tới nên không quen biết ai, như vậy nếu anh cho tôi mặt mũi, sau này tôi sẽ cảm ơn. Nếu anh thấy có thể chèn ép tôi thì tôi xin lỗi, tôi cứng mềm không ăn, cũng thích động vào mấy người không thể trêu vào. Đặng Dật Hiền thờ dài một tiếng, ý định nói lại bị Cao Đông ngăn lại. "Thị trưởng Đặng, ý của anh tôi xin ghi nhận, nói thật tôi mới tới Hoài Khánh nên chưa quen biết nhiều. Thị trưởng Đặng, nếu không chơi thì sau này chúng ta ngồi với nhau nhờ một chút, chuyện hôm nay anh cứ coi như không biết." Tôi đóng làm bao công cho mọi người xem. Đặng Nhật Hiền cười khô môi tiếng mà không nói nữa, Cao Đông này không ngu nên có suy nghĩ của hắn, chẳng qua người này tuy có tâm cơ nhưng xem ra lại là người cương trực. Đặng Nhật Hiền và Cao Đông không ở trên bàn chủ tịch mà mọi người bên dưới bàn tán xôn xao, không biết hai vị thị trưởng ở phía sau bàn chuyện gì. Đây vốn là hội nghị năm nào cũng diễn ra, đưa ra vài quy hoạch và ý tưởng cho năm mới mà thôi. Chẳng qua hội nghị này bình thường đều lộ ra tin tức bài hạng mục xây dựng của thị xã. Cho nên dù là các công ty xây dựng, công ty vận chuyển hay công ty bất động sản đều muốn tới tham gia. Ít nhất bọn họ phải cho thị trường đặng mặt mũi. Khi cao đông, Đăng Nhật Hiền tươi cười xuất hiện. Mọi người liền nhìn lên, ngay cả Phương Hùng cũng vô thức cao giọng nói nhanh một chút để đến lượt Đăng Nhật Hiền nói chuyện. Đăng Nhật Hiền phát biểu nói không ít lời hay. Các giám đốc công ty bên dưới đều hoan nghênh nhiệt liệt từ vấn đề an toàn của ngành xây dựng đến chất lượng vật liệu xây dựng đến xu thế của ngành bất động sản ngay cả cao đông cũng phải thầm khen vì phó thị trưởng đặng nhật hiền này giống một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng đương nhiên làm cho các giám đốc công ty chờ đón chính là quy hoạch của hoài khánh năm nay từ quốc lộ hoàn sơn thuộc núi bốn mãn cũng được đưa vào khu vực cây xanh của thành thị hồ từ nhang và hồ yến tử cũng sắp được san bằng cung cấp cho nội thành hoài khánh vài km vuông Còn có một loạt công trình xây dựng nhà tập thể cho cán bộ, viên chức chính quyền thị xã, nghe nói sẽ được quy hoạch ở hai nơi, rất nhanh sẽ tiến hành. Bên bảng giao thông thì thị xã cũng chính thức xác định quy hoạch đường quốc lộ cấp 2 từ quận Khánh Châu đến huyện Lâm Giang. Có lẽ công trình này sẽ chuẩn bị tiến hành vào tháng 4. Ngoài ra quốc lộ cấp 2 từ huyện Tĩnh đến Hoài Châu cũng đã được Sở Giao thông phê duyệt. Sở Giao thông sẽ hỗ trợ tài chính mà làm. Đặng Nhật Hiền nói qua mấy điểm này Làm người bên dưới thấy ngưỡng ngay trong lòng Đặng Nhật Hiền thường ít khi lên tiếng Nhưng đã lên tiếng thì gần như là đã được xác định Điều này cũng làm cho Đặng Nhật Hiền có uy tín trong mắt các công ty Sau khi Đặng Nhật Hiền nói xong Lên đến lượt Cao đồng. Cao đồng không thể không thừa nhận Đặng Nhật Hiền giỏi tạo không khí Hội nghị bây giờ đang đầy vui vẻ Nhưng khi hắn lên tiếng thì nhất định Sẽ tạo thành cơn gió lạnh quét qua hội trường hành không bốn phá hồng không khí nhưng không thể không bung đầu. Thưa các vị, bữa nay chủ nhiệm cao đã giới thiệu, chẳng qua tôi vẫn xin tự giới thiệu, tôi là Cao Đồng, Phó thị trưởng thị xã Hoài Khánh, phụ trách mấy hạng mục công việc. Hội nghị này vốn không nên có tôi tham gia, đây là công việc của thị trưởng Đảng, nhưng tôi đã chủ động xin phép bí thư Trần cùng thị trưởng Hà để tham gia hội nghị này, có thể lát mấy lời tôi nói có quan hệ đến một bộ phận các công ty ngồi đây. Nếu cô xin làm vật thí thì mong các vị bỏ qua. Lời cáo đông như cơn gió lạnh thổi vào khiến không khí vui vẻ của hội nghị mất sạch, chỉ còn cảm giác lạnh như băng. Có trời không ít người ngồi đây cũng biết công việc chủ yếu của tôi trong thời gian qua, ừm, chính xác mà nói cũng đã có quan hệ với một vài người ngồi đây. Cáo đông cười nói, ví dụ như giám đốc lôi công ty bất động sản Thịnh Thái, tôi nghe cục trưởng cáo, cục tài chính nói tìm anh vài lần. Anh nói anh đi Hải Nam nghỉ phép xem ra hôm nay về gấp, đây là việc tốt. Có thể thấy ánh mắt trời ớn Hải Nam làm tâm trạng của anh khá vui. Còn có giám đốc Khang công ty xây dựng Phú Khang, hình như Trừng Văn Tạ, ủy văn tự xã cũng đã tìm anh hai lần, một lần anh đang bận việc, một lần anh nói mới đi công tác về nên mệt. Tôi thấy Trừng Văn Tạ cũng là người mềm lòng, không đành lòng để anh mệt hơn nên về, hôm nay để tôi nói chuyện vậy. Hôm nay tôi xin 5 phút của mọi người. Có lẽ ảnh hưởng đến hương thú ăn cơm của mọi người, tôi xin lỗi trước, nhưng tôi vẫn cần phải nói nếu không có người bảo tôi chém trước tâu sau. Cả đồng thu lại ý cười, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, mọi người ngồi đây đều có thể cảm nhận được sát khí từ trên người hắn truyền tới. Mọi người đều biết công ty đầu tư tiến dụng của thị xã, đây là công ty mà trước đây ngành tài chính thị xã thành lập để thuận tiện cho các công ty nhà nước của thị xã vay vốn. Căn cứ chính sách của Trung ương, công ty đầu tư, quỹ tiến dụng cũng hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó. Cho nên thị xã quyết định đóng cửa vào tháng 6 năm trước. Hơn nữa cũng đã đưa đà thông báo với các công ty, nhà máy vay tiền của công ty đầu tư tiến dụng. Um, phải nói mỗi công ty đã nhận được không ít hơn 3 lần thông báo. Cả đồng lạnh lùng nhìn quanh hội trường. Nhưng đến bây giờ thì vẫn có không ít công ty vay tiền của công ty đầu tư tiến dụng mà không trả. Thiếu nợ trả tiền là điều đương nhiên. Đương nhiên nếu như các công ty của anh thực sự phá sản thì không còn gì để nói, làm kinh doanh thì ai tránh được việc phá sản, nhưng theo tôi biết vẫn có không ít công ty vẫn hoạt động tốt nhưng vẫn không muốn trả nợ. Cả đồng cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Tôi có thể công khai nói với mọi người, công ty đầu tư tín dụng sẽ lập tức thu lại tất cả tiền nợ, nếu như không thu được tiền thì chính quyền thị xã phải bù lại khoản tiền đó. Bí thư Trần cùng thị trưởng Hà đã giao nhiệm vụ này cho tôi, tôi chỉ có một thái độ xin lỗi tiền này ai mượn thì người đó phải trả cả vốn lẫn lãi cả đồng cao giọng nói mặc dù hầu hết các công ty không liên quan đến việc này nhưng có mấy người đau vẻ khinh thường chẳng qua mọi người đều muốn xem vị thị trường cao này có chút gì để các công ty trả tiền có thể mọi người muốn xem tôi có bản lĩnh gì để đòi nợ chẳng qua tôi không có bản lĩnh gì chỉ có cái mặt này nhưng có thị ủy ủy ban thị xã làm chỗ dựa chỉ cần như vậy thì tôi cảm thấy sẽ làm được việc này Cả đồng chống tay lên bàn Một khi thế bắt đầu phát ra áp đảo toàn trường Tôi vừa nãy đã trao đổi với thủ trưởng Đặng Bắt đầu từ bây giờ Nếu như có công ty còn nợ tiền của công ty đầu tư quỹ tiến dụng mà không trả Nhiệm vụ sẽ không được tham gia vào các hạng mục xây dựng công trình công cộng của toàn thị xã Dù là do tài chính của thị xã Hay của các quận huyện trực thuộc Hoài Khánh thực hiện thực hiện Thì các công ty kia đều không được tham gia Hãy mà hạng mục xây dựng của quốc gia hoặc tỉnh diễn đàn trong địa bàn Hoài Khánh, thị ủy, Ủy ban thị xã Hoài Khánh sẽ đề nghị đơn vị chủ quản cân nhắc đồ tin cậy của đơn vị nhận thầu. Điểm này tôi đã báo cáo với Bí Thư Trần cùng thị trưởng Hà và đã được đồng ý, sắp tới sẽ phát văn bản tới toàn thị xã. Nếu quận huyện nào vi phạm sẽ bị kỷ luật đảng. Lời này quán làm bên dưới xôn xao. đây chính là tước đoạt khả năng tham gia các công trình công cộng của các công ty. Mà mất cơ hội này có nghĩa Anh mất khả năng cạnh tranh Cùng các công ty khác trên địa bàn Hoài Khánh Chỉ có thể rời khỏi Hoài Khánh Thị trường cao Để có phải quá đáng không Chính sách áp chế này Căn bản không dựa theo chính sách và pháp luật nào cả Bây giờ quốc gia chúng ta là xã hội pháp trị Đây là chính quyền vi phạm pháp luật Một người tức giận đứng lên Anh là giám đốc điền của công ty xây dựng Hoa Á Nếu tôi nhớ không lầm Thì Hoa Á còn nợ công ty đầu tư tín dụng 5 triệu Cả đồng lạnh lùng nói vi phạm pháp luật hay không Cũng không phải do anh quyết định Cũng không phải do tôi Mà do pháp luật quyết định Đại biểu pháp luật thì sẽ là tòa án nhân dân Nếu anh cảm thấy ở công trình nào đó Mà chính quyền loại trừ hoa á của anh ở ngoài Anh hoàn toàn có thể kiện chính quyền Tôi xin tán thành Đây là cơ hội thúc đẩy xã hội pháp trị của chúng ta Cả đồng nói như vậy Là họ điên chỉ có thể oán giận ngồi tại chỗ Không nói được gì Nếu đi kiện mà thắng Thì Trung Quốc đúng là tiến vào thời đại xã hội pháp trị Tôi còn một câu Tôi phụ trách mảng tài chính của thị xã, mặc dù các ngân hàng thì chính quyền sẽ không quản được, nhưng chính quyền thị xã Hoài Khánh có chức năng chỉ đạo sự kinh doanh của các ngân hàng. Tôi sẽ chuyển danh sách khách nợ tiền của công ty đầu tư tín dụng với danh nghĩa chính quyền thị xã Hoài Khánh cho ngân hàng, nhắc bọn họ tránh nguy hiểm. Tôi cũng sẽ mật thiết chú ý tình hình vay vốn ngân hàng của các công ty đó. Lúc cần tôi nghĩ chúng ta có thể tiến hành xử lý theo pháp luật. Nếu có ai không tin công tác của tòa án thì kệ người đó, nhưng tôi kiên quyết tin vào hiệu quả của tòa án. Lời nói đầy vẻ châm chọc của Cao Đông Làm nhiều giám đốc bên dưới không chấp nhận được Phong cách của Cao Đông hoàn toàn khác với Đặng Nhật Hiền Nhưng lời nói của hắn Lại làm cho mọi người cảm thấy Cao Đông này không phải kèm mềm lòng Hắn giống con chó săn Nhe răng muốn cắn Cuối cùng tôi nhắc mọi người Không nên xem lời của tôi như gió quả tài Tôi tin mọi hành động trước đó Đã chứng minh lời tôi nói Không nên cố gắng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi Tôi tế Hoài Khánh làm việc không phải hy vọng gây phiền phức cho ai Nhưng tôi không biết có người không biết xấu hổ Người như vậy tôi sẽ tắt mạnh vào mặt kẻ đó Để yên nhanh chóng tỉnh táo lại Cả đồng uyên truyền Từ chối lời mời ở lại ăn bữa tối Hắn biết mình mà tham gia thì chỉ sợ Nhiều người khó có thể nuốt được bữa ăn Hội nghị hôm nay đã bị hắn phá ngang Cũng nên để bọn nọ có thời gian và tỉnh táo Nếu không tịch hoàn quá nhiều trong lòng Thì sẽ không có lợi cho cơ thể sau khi chào hai vị chủ nhiệm ủy ban xây dựng và đang thực hiện, cao đông liền trực tiếp rời đi. đảng hòa minh đã chờ cao đông ở chính quyền thị xã. cao đán cũng nhận được thông báo mà tới chính quyền thị xã gặp tương trung hòa bàn kế hoạch thu tiền. việc ở địa phận an làm cho tương trung hòa đúng là không còn dám đối đầu với chính quyền hoài khánh, nhất là sau khi về hoài khánh, đảng hòa minh liền gọi điện và trả lại điện thoại di động cho tương trung hòa. Tương Chung Hoa liền gọi đa tìm hiểu tình hình. Y nhận thấy xe lịch và B của mình được đỗ ở bãi. Ngoài ra còn có mấy xe quen mắt, trong đó còn có cả xe B 745 biển A 0088. Chủ xe này là người có thể đi ngang ở Hoài Khánh mà cũng bị tịch thu tới đây. Điều này làm cho Tương Chung Hoa bớt đoán giận hơn. Trên thực tế, khi mọi người biết cao đông là kẻ không để mặt ai, thì trong lòng cũng thư thái hơn. Dù sao bọn họ đã vay tiền của công ty đầu tư tiến dụng. Bây giờ chỉ là trả tiền mà thôi, không có tiền thì thôi, có tiền thì không sao mà, chỉ cần công bằng là mọi người có thể trả lại tiền. Tương Trung Hoa rất sảng khoái đồng ý tạm thời để hai chiếc xe lại và ký cam kết với chính quyền Hoài Khánh, cũng cam đoan trong vòng 1 tuần sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Đám người Đằng Hoa Minh rất lễ phép và nhiệt tình đưa Tương Trung Hoa ra ngoài. Lão Đằng, anh làm rất tốt, Tương Trung Hoa vẫn là khối tấm bệnh trong lòng tôi. Tiền y nợ mặc dù không nhiều nhưng muốn thu nợ của y lại là khó khăn nhất. Y thường xuyên không liên lạc gì với Hoài Khánh, lại có quan hệ ở ando Lần này có thể lấy được hai xe của y về coi như là cảnh cáo đám bủ mắt kia. Cũng thể hiện được quyết tâm của chính quyền Hoài Khánh chúng ta. Cả đồng khoanh tay đi quanh mấy chiếc xe mà cười nói. Cục trưởng cáo, có vẻ là nên định giá số xe này. Đám người kia mà không trả tiền thì tôi thấy có thể tiến hành đấu giá xe. Tôi tin nhiều người thích mấy chiếc xe vừa đẹp vừa có biển sĩ này. Thị trường cao Ngày không cần phải lo lắng Những người đó đều thích giữ thể diện Hơn nữa bọn họ cũng không phải không có tiền trả nợ Mọi người đều là nhìn nhau xem có trả không mà Bây giờ ai cũng muốn xem có người nào Có thể không trả tiền mà mang được xe đi Cao đán cười ha hả nói Ờm Như bề để bọn họ cứ nhìn nhau đi Tôi thấy không có xe Xem bọn họ ra vẻ như thế nào Đã ký cam kết rồi mà không trả thì đừng trách tôi Cả đồng cười lạnh nói Thị trường cao, đối chứng đàng đúng là có công lớn, bọn họ không dễ dàng có thể tịch thu xe. Chúng tôi dựa theo yêu cầu của ngài đi tìm mấy công ty khác. Thái độ của bọn họ đã thoảng hẳn, dù trong lúc nhất thời không đủ tiền thì đều tỏ vẻ sẽ nhanh chóng thu xếp tiền để trả. Cao Đán rất phục về lượng công việc và tác phong làm việc của đám người đàng Hoa Minh. Lão Cao, anh đến làng gặp mấy công ty mà bọn họ cũng muốn trả tiền, trong qua thấy người khác không trả mà mình trả thì oanh uổng. Nếu cứ kéo dài, bây giờ chỉ cần có mấy người đi trước thì bọn nọ cũng sẽ không kéo nữa. Các đồng hiếu đó tấm trạng các công ty vay tiền kiêm đều là thấy anh không trả, tôi dựa vào gì mà phải trả, người khác dùng mà không trả, tôi sao không thể? Anh chẳng có quan hệ, anh chẳng có chỗ dựa, anh chẳng có lai lịch. Nhờ được cái đính cứng là công ty Mỹ già, ta tạo được hiệu quả khá tốt, liên tục cắt điện vài ngày, công ty Mỹ già đã không thể duy trì được cũng có vài người tìm tới cửa, ngay cả Trịnh Kiện cũng gọi tới cho Cao Đông để hỏi việc này, đều nãy có thể thấy bàn lĩnh của Cố Văn Kiến. Trầm qua Cao Đông cũng rất thẳng thắn nói rõ khó khăn của mình, mấy người kia đều hiểu và không hỏi tới nữa. Khoản tiền đầu tiên đã chuyển vào tài khoản của tổ công tác, hai hôm sau là có khoản tiền thứ hai, Cao Đông rất chú ý mấy cái đinh cứng rắn, chỉ cần nhổ được công ty Mỹ ra thì mấy công ty bình thường khác sẽ nối theo. Về phần đám người chỉ tích thu xe, mới nghe lời thì công việc sau đây cũng dễ dàng hơn. Trong thời gian này, Đặng Hoa Minh cũng khá vất vả. Điều này Cao Đông biết, tìm được tin tức về Tương Trung Hoa đúng là không dễ dàng, quá đó có thể thấy năng lực của Đặng Hoa Minh. Quy luật hoạt động của Tương Trung Hoa ở Ando cũng là nhờ quan hệ của Đặng Hoa Minh cung cấp. Bọn họ tìm kiếm nửa tháng, về cơ bản xác định đó Tương Trung Hoa có vài căn biệt thự ở Ando. Sau đó bắt đầu ôm um cây đợi thỏ ở chỗ một tình nhân mật Tường Trung Hoa hay tới nhất, cuối cùng đã thành công. Trình qua vấn đứng của tình nhân Tường Trung Hoa khá nhanh, kịp thời gọi cho cảnh sát. Trình qua như vậy cũng càng dễ cho việc đối phó Tường Trung Hoa. Tường Trung Hoa ở An mà có thể mang về được Hoài Khánh, chẳng lẽ ở Hoài Khánh mà còn có thể không làm gì được sao? Lão Đằng, làm xong việc này, anh và các anh em có thể nghỉ 3 ngày để hồi phục sức khỏe, phần còn lại giao cho mấy người lão cao đáng làm cao đồng rất hài lòng với biểu hiện của đặng hoa minh làm việc mà mất lòng người nhưng vẫn không do dự mà làm chỉ riêng điểm này đã đáng được khen thị trường cao nếu như dựa vào tiến độ hiện nay thì đến tháng sáu đòi được ba triệu là không vấn đề gì tôi thấy đất có thể đạt được bốn triệu cao đoán là quan chức đầy văn nhã chẳng qua khi làm việc cũng có tính xung kích đây cũng là nguyên nhân mà việc này được giao cho y bốn triệu Làm lớn như vậy chẳng lẽ chỉ vì 40 triệu thôi sao Mục tiêu thấp nhất mà tôi đặt ra là 60 triệu Cả đồng hừ một tiếng rồi nói Năm nay ủy ban có nhiều khoản Cần dùng tới tiền Bí thư Trần cùng Thị trưởng Hà Đáp bàn với tôi do Hoài Khánh mấy năm trước Trầm lắng nên năm nay cần phải có điểm sáng Trong công việc Thị xã dự định có vài hành động lớn Muốn cho tất cả cán bộ quân chúng nhân dân cảm nhận Thị xã Hoài Khánh chúng ta có động lực đi tới Như vậy chung túi phải có tiền Tài chính năm ngoái của Hoài Khánh gặp hạn lớn, bây giờ vốn đang suy yếu. Nếu như không nghĩ biện pháp kiếm tiền thì chỉ dựa vào tài chính hiện nay là không được. Cả đán cũng biết tài chính của Hoài Khánh bây giờ không bằng 2-3 năm trước. Việc xóa bỏ, quý tín dụng nông thôn khiến tài chính Hoài Khánh không ngừng phải bơm máu cho các quận huyện. Hơn nữa, mấy công ty lớn nhất Hoài Khánh hai 3 năm nay kinh doanh kém, kinh tế tư nhân lại phát triển chậm và ở trạng thái nửa sống nửa chết không tạo được không khí thích hợp cho sự phát triển đương nhiên điều này cũng có quan hệ đến cơn động đất chính trường vừa rồi hơn đôi hệ thống kinh tế hoài khánh những năm chín mươi vẫn xoay quanh năm công ty kia chỉ năm công ty làm ăn suy yếu thì động cơ phát triển kinh tế hoài khánh sẽ mất thị trường cao mấy năm nay hoài khánh đúng là rất là khẩu mấy thị xã bốn xếp dưới hoài khánh chúng ta bây giờ đã tiến lên và vượt qua chúng ta thậm chí ngay cả ninh lăng ngài làm trước đây cũng đã vượt qua hoài khánh Bây giờ lãnh đạo mảng kinh tế Hoài Khánh lên tỉnh họp đều cúi gặp mặt xuống. Hoài Khánh chúng ta có vị trí địa lý và hoàn cảnh tự nhiên tốt như vậy. Hơn nữa có trụ cột sản xuất công nghiệp, những năm 80-90 thì Hoài Khánh thậm chí chỉ kém mỗi ăn đồ. Bây giờ không ngờ thành một trong ba thị xã xếp cuối cùng của tỉnh. Đây là một sự sỉ nhục. Cao đán là một cán bộ trưởng thành ở Hoài Khánh. Mặt tính Hoài Khánh huy hoàng một thời đến bây giờ xuống dốc nhất là tình hình Hoài Khánh mấy năm nay suy yếu rất lớn, điều này làm y rất đau lòng. Trong qua thời gian này y tiếp xúc với Cao Đông và thấy vị phó thị trưởng thừng trực này không phải tới để qua đỗ, đây là người muốn làm trăm bột phen sự nghiệp ở Hoài Khánh. Trong qua Cao Đông còn trẻ nên có thể làm được đến mức nào cũng là một vấn đề. Chiều hôm đó, Cao Đông hẹn tất cả nhân viên của tổ công tác đến nhà hàng lầu nổi tiếng nhất Hoài Khánh, hắn mời khách với tư cách cá nhân nhằm cảm ơn mọi người đã cố gắng làm việc. Đồng thời cũng muốn kéo gần khoảng cách Trong bữa ăn Cao đồng khá sòng khoái Rượu đến là uống Nó chuyện trên trời dưới đất với cán bộ Mấy cán bộ trẻ đận hứng thú Về kinh nghiệm trước đây của thị trường cao Không ngừng hỏi về tình huống của Cao Đông Trước khi tới Hoài Khánh Cao đồng cũng không giấu diếm Nói qua kinh nghiệm công tác của mình Trong đó cũng tránh không khỏi Việc đưa ra vài thành tích Điều này là mọi người phải thầm thán phục hắn Nhất là khi nói việc Lô kéo được các công ty vào khu khai phát huyện Giang khẩu, tạo dựng khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân, huyện Hòa Lâm, tranh thủ được hạng mục trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của quốc gia vào tay khu khai phát Minh Lăng. Điều này càng làm các cán bộ thích ngay hơn với kinh nghiệm của hắn. Cảo Đản cũng không nghĩ rằng, cá đông con trẻ mà đã trải qua nhiều kinh nghiệm như vậy. Y thậm chí vẫn còn nhớ về bài báo trên nhật báo An Nguyên hơn 5 năm trước, khi ấy y là trưởng phòng của cục tài chính Hoài Khánh. Y đúng là phải thầm than về việc một cán bộ của ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu dùng một bộ sách của Kim Dung mà đạt được khoản đầu tư mười triệu. Y không ngờ người kia lại là vị thị trưởng cao trẻ tuổi này, mà năm năm trước Cà Đồng khoảng hai ba tuổi đã tạo được tiếng vang lớn như vậy. Cà Đồng cũng không biết mình còn ở Giang Khẩu mà đã có người ở Hoài Khánh biết đến. Hắn chỉ muốn giới thiệu kinh nghiệm công tác của mình để được mọi người tin tưởng. Trong vững người này, ngoài đội ngũ công an tra thì còn có nhân viên của cục tài chính, cục thống kê, ủy ban kỷ luật, thành gia thị xã, ủy ban thị xã, ủy ban kế hoạch phát triển, có thể nói quy mô không nhỏ, trong thời gian này cũng đạt được thành tích không nhỏ. Các đồng cũng đang dần quen thuộc với công việc, đồng thời cũng nhanh chóng hiểu rõ đồng nghiệp và cấp dưới xung quanh. Làm phó thị trưởng thường trực, hắn chủ yếu phụ trách văn phòng ủy ban, ủy ban kế hoạch phát triển, cục tài chính, cục nhân sự, cục thống kê cũng cần liên lạc bên ngân hàng, thuế, đây đều là các ngành hắn có nhiều quan hệ, nhanh chóng quan bên lãnh đạo chủ yếu của các ngành này sẽ giúp hắn dễ triển khai công việc. Cáo Đáng cũng là một cán bộ được cánh để mắt tới, vì phó cục trưởng cục tài chính này mặc dù nhìn nho nhã nhưng sau mấy lần tiếp xúc làm anh đánh giá cao Cáo Đáng. Người này làm việc kiên định, quen với công tác tài chính, hơn nữa còn có sự kiên nhẫn và kiên quyết. Ví dụ như công tác đòi nợ này, cũ hiểu bằng giao dịch khổ cực này cho y cao đán mặc dù có chút ý kiến nhưng vẫn tiếp nhận và làm tròn chức trách nhất là khi hắn giao nhiệm vụ biết đó sẽ đắc tội với người nhưng cũng không lấy lý do đùn đẩy ít nhất cũng đến trao đổi mặc dù nói thủ đoạn không linh hoạt và cao siêu như đặng hoa minh nhưng cũng là đánh đạo hiếm có trong lĩnh vực tài chính về phần đặng hoa minh thì hắn có ấn tượng rất sâu từ góc độ công an mà nói thì người này làm càng tốt hắn không đó sao đặng hoa minh ở cục công an lại bị bỏ sót những ít nhất từ năng lực công việc thì có thể thấy người này là nhân tài. Hoài Khánh không phải không có người tài, đây là suy nghĩ của Cao Đông. Nhất là sau vụ án cổ rượu va khiến nước mặc dù càng đục nhưng cũng mang tới cơ hội cho không ít người, làm cho nhiều người vốn không có cơ hội trồi lên bây giờ đã được lộ diện. Đồng chí Cao Đông, công việc thu hồi nợ đúng là nằm ngoài suy đoán của tôi, đáng mừng. Hà Châu Thành, đây là nói thật lòng. Hơn một tháng mà 40 triệu đã chuyển vào tài khoản Đã vượt qua định mức 30 triệu Điều này là rất đáng mừng cho tài chính thị xã đang gặp khó khăn Thị trưởng, con người của tôi không thích kể công 40 triệu này đúng là phải dành nhiều tâm trí mà làm Nhưng không chỉ có tôi mà còn nhờ cục trưởng cao cục tài chính Mấy đồng chí cục công an cũng có công nghiên lớn Nhất là chỉ đội trưởng Đặng hoa minh của đại đội cảnh sát hình sự Có thể nói là Tinh Anh Không có anh ta nổ súng mấy lần thì công tác thu hồi nợ sẽ không thực hiện tốt như vậy. Cả đơn cũng biết bây giờ chưa phải lúc khen thưởng, nhưng ít nhất cũng nên để Hàn Châu Thành biết ai là người bỏ công sức nhiều hơn cả, như vậy cũng tiện cân nhắc khen bọn họ. Ừm, tôi biết, mấy đồng chí của công an thị xã đúng là làm rất tốt, có như đã tạo uy vọng cho chính quyền thị xã. Hàn Châu Thành ngồi trên ghế đối cười ha hả. Đồng chí Cầu Đông, cậu không cần nói nhiều. Sau khi công việc kết thúc thì thị ủy, ủy ban nhất định sẽ tiến hành khen thưởng các đồng chí có biểu hiện xuất sắc. Thị trưởng biết là tốt rồi, trong quá ý của tôi là năm công tác thu hồi nợ đã đắc tội, những người có danh tiếng ở ngoài ngành chúng ta, nếu chỉ biểu dương bình thường thì theo tôi không đủ để khen gợi các đồng chí quên mình vì công việc này, cho nên tôi đề nghị thị trưởng về việc đề nghị các đơn vị đề bạt điều chỉnh có biểu hiện xuất sắc. Các Cả đồng cảm thấy Hà Châu Thành đã quên Đều đã trao đổi với mình Lúc trước hắn đã nói sau khi kết thúc công việc này Mà cứ để cán bộ về một cách im lặng Sẽ làm lạnh trái tim cán bộ Lúc ấy Hà Châu Thành cũng đồng ý với quan điểm của hắn Sao bây giờ nói chuyện lại khác Đồng chí Cao Đông Công tác thu hồi nợ không diễn ra trong thời gian dài Thị ủy, ủy ban thị xã Sẽ khen thưởng công tác này Vinh dự này đối với bọn họ cũng là hiếm có Tôi nghĩ việc dùng người của các cơ quan Đều có ý kiến của bọn họ Thị ủy, ủy ban cho thấy thái độ là đủ rồi Cao Đông liền hiểu ra Xem ra Hà Chiếu Thành có vẻ không bùi khi hắn đạt được thành tích Ai cũng nói Hà Chiếu Thành bề ngoài thì thẳng thắn Nhưng thực ra lại là kẻ hẹp hoi Hà Chiếu Thành phụ trách công tác thu hồi nợ trong thời gian không ngắn Không có tác dụng gì Hắn vừa kiêm chức phó thủ trưởng lên đầy hết gánh nặng sang cho hắn Còn bắt phải đòi được 30 triệu Điều này làm cho Cao Đông phải có cái nhìn Cả đồng có thể nghĩ ra đây là Hà Châu Thành muốn lợi dụng việc này làm mắn mất uy. Cả đồng mặc dù có thường nhưng không thể hiện đa mặt. Thị trường nói đúng, chẳng qua tôi cảm thấy nên đánh giá cao độ về công việc này để cho các cơ quan nhận thức tầm quan trọng của nó, cùng với nỗ lực và tâm huyết của các đồng chí. Đã khỏi văn phòng Hà Châu Thành, cả đồng rất buồn bực. Nhưng ý là thị trường, hắn là phó thị trường nên chỉ có thể phục tùng. Chế độ phúc lợi nhà tập thể cho cán bộ thị ủy, ủy ban thị xã cần mấy chục triệu Yêu cầu phải trong nửa năm đầu huy động được tiền Nửa năm tới sẽ hoàn thiện khởi công Ở tình hình tài chính thị xã hiện nay thì đúng là tiêu hụt trầm trọng Hà Chiếu Thành lại làm cho cũ là đá việc này sang cho hắn Cả đồng bây giờ đúng là coi thường Hà Chiếu Thành Anh không có năng lực không sao Chỉ cần công bình, công chính, dùng tốt cấp phó là công việc của ủy ban vẫn vận chuyển tốt Nhưng nếu chứng anh không thể làm chủ giữ vững chắc, lại không muốn cấp Phó thể hiện tốt hơn mình, suốt ngày muốn giữ vị trí của mình thì quá ngu ngốc. Các đồng đồng đồng cũng cảm giác được Trần Anh Lộc có cách nhìn với Hà Châu Thành. Thời gian này khi hắn trao đổi công việc với Trần Anh Lộc, Trần Anh Lộc cũng không ngừng yêu cầu hắn chủ động phát huy tính chủ quan, phải tích cực phối hợp với Hà Châu Thành, bỏ tay mà làm việc, gánh vác và chia sẻ gánh nặng với Hà Châu Thành. Các đồng bốn thấy đó là bình thường. Trần Anh Lộc cảm thấy hắn còn trẻ, dấu sức lực nên làm được nhiều việc, chia sẻ công việc cho Hà Chiêu Thành cũng là bình thường. Nhưng bây giờ nghĩ mới thấy lợi của Trần Anh Lộc có vấn đề, làm cho hắn phát huy tính chủ động trong công việc, lại còn nhấn mạnh hắn phải phát huy tính chủ quan, đây là phó đoạt trưởng. Trần Anh Lộc cũng làm trong quan trường 30 năm, thì sao không hiểu đạo lý trong đó, nhưng vì sao đối phương lại nhắc mình như vậy? Là do cảm thấy mình có thể giúp đỡ tốt cho Hà Chiêu Thành, hay là cảm thấy Hàn Châu Thành đã thành trở ngại cho việc triển khai công việc của Hoài Khánh. Cả đồng khảo sát xong công ty điện tử Đằng Long đã là gần mười giờ trưa. Bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Mai Dã Bình, phó chủ nhiệm Mạnh Đại Toàn, Hồ Phú Điền, tránh văn phòng Ngưu Cơ cùng với trưởng phòng thu hút đầu tư Lang Binh cùng hắn lên xe. Cơ chế của khu khai phát Hoài Khánh, Khai Quyền Ninh rằng. Bí thư đảng ủy và chủ nhiệm từ trước đến giờ đều do một người phụ trách, nhưng chưa bao giờ do lãnh đạo thị xã kiêm nhiệm. Điều này làm cao đông cảm thấy đề vị của khu khai phát trong mắt thị ủy, ủy ban Hoài Khánh không được coi trọng như bên Ninh Lăng. Biểu hiện của khu khai phát Hoài Khánh cũng không quá lý tưởng. Một khu đất to như vậy đã được phân bố cụ thể. Đường, nước, điện, giao thông đều có. Quá trình san hóa cũng đủ nhưng không có mấy công ty lớn tiến vào. Điều này làm cao đông có chút khó hiểu. Điều kiện của khu khai phát phải khánh tốt hơn Bên Ninh Lăng nhiều Nhưng Cao Đông lại thấy bên này rất trầm lắng Thiếu nhiệt huyết và sức sống Giống như khi hắn mới tới khu khai phát Ninh Lăng vậy Khu khai phát Ninh Lăng Do tài chính có hạn Nên mặc dù quy hoạch đã có Nhưng xây dựng cơ sở trụ cột chưa đủ Với cơ bản khi có công ty nào vào Và chọn khu đất ở đâu Thì điện nước thông tin mới theo kịp Biểu hiện là khu khai phát có trọng Cũng thể hiện hiệu suất làm việc của Ninh Lăng Nhưng thực tế là do tài chính hạn hẹp không thể làm trên quy mô lớn mà quy hoạch đường, đèn đường, thông tin, điện nước, hoàn cảnh xanh hóa, san đất của khu khai phát Hoài Khánh đều đã làm tốt. Nếu chỉ riêng về điều kiện cứng thì tuy kém khu khai phát Miên Châu Kiến Dương nhưng còn hơn khu khai phát các thị xã khác của tỉnh. Nhưng công tác thu hút đầu tư của Hoài Khánh lại không tốt. Các đơn đồng khảo sát mấy công ty tiến vào khu khai phát, hắn muốn biết tại sao mấy công ty này vào, công ty khác lại không vào khu khai phát Hoài Khánh. Trước đó, Cao Đồng đã trao đổi với Mai Dã Bình. Sau khi Cổ Diệu Hoang ngã ngựa thì Mai Dã Bình mới lên làm bí thư Đảng ủy kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Hoài Khánh. Lên chức chưa đầy năm. Y trước bốn là phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế thị xã. Sau khi Trần Anh Lộc đến Hoài Khánh, liền trực tiếp điểm danh Mai Dã Bình tới khu khai phát. Nghe nói lúc ấy Hàn Châu Thành cũng chọn người khác. "Lão Mai, tình hình đúng là làm người ta không hài lòng, mà sao bí thư Trần cùng thị trưởng Hà Luân nói trụ cột của khu khai phát tốt Phương diện cứng đầy đủ Để gián tiếp nói khu khai phát có đủ điều kiện Mà lại không làm tốt công việc Mai Gia Bình cũng đã tiếp xúc với Cao Đông mấy lần Cũng biết tác phong làm việc của Cao Đông là như vậy luôn thẳng thắn có gì nói ngay Chẳng qua mấy người còn lại chưa tiếp xúc với Cao Đông Nên hơi tái mặt Vị thị trưởng cao này đang có danh tiếng Nghe nói hơn một tháng tủ hồi nợ Đã làm cả Hoài Khánh loạn lên yêu cầu cục cung ứng điện cắt điện các công ty nợ, yêu cầu cục công an thu xe, yêu cầu bên thuế và kiểm toán tiến hành điều tra các công ty có nợ tiền, gửi danh sách đen các công ty con nợ sang bên hệ thống ngân hàng, yêu cầu các ngành và quận, huyện cấm các công ty con nợ nhận cung chỉnh công cộng. Một hai tuần trước khi ngành thị trường cao muốn tới khu khai phát điều tra, làm cho cán bộ khu khai phát sợ hãi. Tình hình khu khai phát không tốt thì mọi người đều biết. Vì thị trường cao này nghe nói yêu cầu rất cao trong công việc, không khách khí phê bình. Nghe nói trong hội nghị công tác năm của ngành xây dựng, ý đã châm chọc giám đốc của mấy công ty nợ tiền, khiến cho nhiều giám đốc công ty sợ tối hôm đó, cả đông ở lại dùng bữa, nghe đối phương không lưu lại thì nhiều người thở phào nhẹ nhõm hoàn hồn. Thị trường cao, sự phát triển của khu khai phát Hoài Khánh đúng là không quá tốt. Mà sao Bình cũng không ngại, cả đông mặc dù lần đầu tới khu khai phát Nhưng sau khi chính quyền thị xã phân công cả đồng phụ trách khu khai phát, Mai Gia Bình cũng đã đến báo cáo hai lần. Cả đồng về cơ bản đồng ý với quan điểm của y. Lão Mai, đều không phải không quá tốt mà là rất không tốt. Cả đồng không hề khách khí cắt ngăn lời Mai Gia Bình. Cô Diệu Hoa bị bắt đã hơn năm mà khu khai phát không thu hút được công ty nào ra hồn. Mà các công ty trước đó bởi vì dính đến các vấn đề đất và xây dựng mà bị viện kiểm sát ủy ban kỷ luật và thanh tra đến hỏi nhiều lần. Mặc dù không bắt người Nhưng cũng làm giám đốc các công ty trong khu khai phát sợ hãi Bọn họ nói nếu như không phải đầu tư quá nhiều vào đây Thì bọn họ tuyệt đối không muốn ở lại Hoài Khánh Tôi biết chỗ khó xử của các anh Nhưng hôm nay tôi không muốn nghe lý do khách quan Tôi muốn nói chính là vấn đề còn tồn tại Ban quản lý khu khai phát đã tiến hành nghiên cứu vấn đề còn tồn tại chưa Đã dùng bao tâm trí để đưa ra cách đối phó Nếu như đã có cách thì các anh đã chứng thực bao nhiêu Cả đồng lạnh lùng nói Tôi hôm nay đến 4 công ty, 3 nhà máy đang sản xuất bình thường, 1 nhà máy dừng sản xuất, nghe nói do tài chính lưu động có vấn đề. Các anh con đỡ là không dẫn tôi tới các nhà máy chỉ làm ăn tốt, cũng làm cho tôi cảm thấy nhà máy kinh doanh khó khăn. Đám Mai Gia Bình khi xác định điểm đi thăm của Cao Đông thì không phải không nghĩ tới mà là không dám. Với tác phong làm việc của Cao Đông, anh tốt nhất là thể hiện đó hiện trạng của khu khai phát, bị phê bình cũng được, bị mắng cũng được. Nhưng nếu như anh che giấu rồi bị phát hiện Thì cứ chờ bị xử lý đi Đại biểu bốn nhà máy đều có ở đây Các anh cũng thấy tôi đã một mình trao đổi với bọn họ Tôi hỏi vấn đề lớn nhất bọn họ gặp phải là gì Lo nhất vấn đề gì Hy vọng chính quyền giải quyết vấn đề gì nhất cho bọn họ Bọn họ mới đầu còn không nói rõ Tôi nói mình là phó thị trường mới tới Phụ trách khu khai phát Ban quản lý khu khai phát làm không tốt Thì tôi chịu trách nhiệm Chỉ cần phù hợp pháp luật Thì tôi sẽ hết lòng vì sự phát triển của các nhà máy Điều này làm tôi rất ngạc nhiên là giám đốc nhà máy không lo về khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, cũng không lo vấn đề tài chính và con người tiêu thụ mà lo vụ án kia có ảnh hưởng tới bọn họ không. Nghe cả đồng nói thì vấn đề này, dù là Mai Gia Bình hay mấy người còn lại đều vảnh tay đến nghe thị trường cao xác định sao về việc nhạy cảm này. Vấn đề trước đó tôi không rõ, không hỏi, đó là việc của Ủy ban kỷ luật và bên Tư pháp nhưng tôi tin rằng các công ty từ ngoài đến mà chủ động hối lộ cổ rượu hoa là không thể nếu thực sự có thì tôi sớm nghĩ bên viện kiểm sát đã có hành động chính xác mà nói trong cán bộ chúng ta có số mọt thì đảng ủy, ủy ban phải chịu trách nhiệm bây giờ ủy ban kỷ luật viện kiểm sát đang điều tra mạnh cổ rượu hoa đây là thể hiện thái độ của đảng ủy chính quyền không đứng tay với kẻ hủ bại tôi cũng biết giám đốc các nhà máy cũng có điều lo lắng Đó là bọn họ bị Ủy ban Kinh Lật bởi viện kiểm sát yêu cầu phối hợp điều tra thì có thể khiến cho người kinh nghiệm kinh kỵ và có cái nhìn không. Tôi đã nói rõ với bọn họ, việc điều tra cổ rượu hoa thì cán bộ quân chúng cả Hoài Khánh đều vô tài khen hay, không nên suy nghĩ tổ chức cán bộ Hoài Khánh đều kém như vậy, cũng không nên cảm thấy ở Hoài Khánh có quy tắc ngầm gì, cổ rượu hoa làm quá khứ chỉ đại biểu một nhóm người. Cho nên tôi cam đoan với bọn họ, Hoan nghênh bọn họ yên tâm sản xuất kinh doanh ở Hoài Khánh. Thị ủy, ủy ban thị xã Hoài Khánh và ban quản lý khu khai phát sẽ cố gắng giúp đỡ bọn nọ trong phạm vi chính sách quyết định. Theo Cao Đồng biết thì ảnh hưởng từ vụ án cổ Diệu hoa đã truyền ra ngoài, nhiều công ty sợ dính vào việc này, đây là nguyên nhân chính khiến khu khai phát Hoài Khánh không thu hút được đầu tư. Làm như thế nào phá vỡ việc này? Cao Đồng thấy mọi người trong xe đều bị thu hút bởi lời nói của mình, kể cả vị phó trưởng ban thư ký Kiêm Chánh văn phòng ủy ban thị xã Tần Hướng Nam cũng như vậy. Ý của tôi là dự định tổ chức cuộc hội đàm thu hút đầu tư, ngoài mời mấy giám đốc công ty trên địa bàn Hoài Khánh. Cũng mời các công ty có hứng thú với Hoài Khánh ở Ando, Bộ Hán, Trường Sa, Trung Khánh đến tham gia. Đồng thời tôi cũng sẽ mời Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy và Viện Kiểm sát tỉnh, phái nhân viên tham gia hội nghị này. Mời bọn họ giới thiệu qua về vụ án cổ Diệu Hoa, qua đó loại trừ sự nghi ngờ và lo lắng của bên ngoài đối với Hoài Khánh chúng ta tôi cũng xin mời bí thư trần cùng thị trưởng hà đưa ra hứa hẹn việc hoài khánh sẽ thay đổi hoàn cảnh phục vụ các nhà đầu tư đưa ra các chính sách hỗ trợ lời cao đông nói là mọi người rung động để không chỉ đơn giản như cao đông nói tổ chức cuộc hội đàm thì ai cũng có thể làm được nhưng muốn mời ủy ban kỷ luật tỉnh ủy và viện kiểm sát tỉnh đến để tiêu trừ ảnh hưởng từ vụ án của cổ diệu hoa thì không phải điều mà thị ủy ủy ban thị xã hoài khánh có thể làm được điều này cần trao đổi với tỉnh